Cả vòng đất khẽ xung động. Một luồng khí tức bằng bạc đánh loạn toàn bộ nguyên khí trong trời đất, khiến cho toàn bộ trời đất phải run rẩy liên tục. Viên tường lãnh lạnh lùng mang mặt nạ kim loại màu đỏ biết nguyên khí dao động như vậy có ý nghĩa như thế nào? Hai bóng tay của hắn đâm sâu vào trong lòng bàn tay của mình, có máu tươi chảy ra bên ngoài, nhưng hắn ta vẫn không rơi một giọt nước mắt. Sự cường đại của đại Thánh Sư đã vượt qua mọi nhận thức của thế gian này. Hồi trong phố đang ngồi xếp bằng dưới một tán cây nào đấy cách Cố Văn Tĩnh rất là xa. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy sự dao động lạ thường của nguyên khí. Ông ta biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Ánh mắt ông ta nhìn về phương hướng bộc phát của khí tức kinh khủng ấy một cách nghiêm túc. Tiến đưa vị tường ánh đáng kinh ngạc nhất đế quốc. Sau đấy chân thành nói ba chữ. Gặp lại sau. Khoảng cách giữa đám người lâm tịch và Cố Văn Tĩnh còn xa hơn nữa. Hành tung của kẻ địch luôn thay đổi. Mấy người cố văn tĩnh Hồ Trầm Phủ luôn tìm cách quá chặt hành tung của đối phương Nên ngay cả Lâm Tịch cũng không biết hiện giờ mấy người cố văn tĩnh Hồ Trầm Phủ đang ở nơi nào Nhưng hắn vẫn cảm thấy gió xuân đột nhiên dao động Sau đó hắn và mọi người bên cạnh chợt nhận ra có vô số luồng gió hình dáng như là một mũi tên xuyên qua không chung Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc Tại sao nguyên khí lại dao động như vậy? Tần Tích Nguyệt kiếp sợ nhìn bầu trời xa xăm bất chợt nói Sắc mặt của Khương Tiểu Y dần khó coi nói Cho dù là năm xưa ở lãng bích lạc Văn nhân thư Nguyệt Lúc khỏe mạnh nhất thì toàn lực giao tay Cũng không có không khí và sức mạnh như vậy Cao á nam nghĩ tới điều gì đó Thần sắc tôn kính hiện rõ trong đôi mắt Lặng lẽ nói Chỉ có thể là đạn thánh sư thôi Là cố đạn tướng quân Tần tích Nguyệt thấy được ánh mắt của lâm tịch Và trạng thay thiên đường Chợt hiểu ra điều gì đấy nên bật thốt hô lên Phượng bay lượn trên trời cao quang đãng không dừng lại cũng không đậu lại. Không chỉ vì loài phượng vốn kêu ngạo, mà còn vì một loại thú như nó đã khinh thường làm bạn với các loài chim khác. Trạm thai thiền đường khẽ thở dài một tiếng và nói. Một người như là trưởng giáo núi luyện ngục, nếu như là muốn đi vào văn tần, tất nhiên sẽ dùng cách thức chinh phục mọi người. Quang minh chính đại mà đi đến chỗ cao nhất, chứ không phải là lén lén lút xuất hiện. Cho nên lão ta mới tuyệt đối không đến đây. Mấy tên đại trưởng lão núi luyện ngục kia không phải là đại thánh sư, nên tất cả mọi người sẽ không ngờ rằng cố đại tướng quân cũng là một đại thánh sư. Cho nên cố đại tướng quân mới dám một mình đi ngăn chặn đại trưởng lão núi luyện ngục. Lâm Tịch nghĩ tới những khoảng thời gian mà lão tướng quân tóc trắng đấy đã ở chung với mình, nghĩ tới lão nhân đã dùng cả đời mình để bảo vệ đế quốc này cuối cùng phải dùng vương thức, vinh quang và ý nghĩa như vậy để tạm biệt thế gian. Hắn liền cảm thấy hơi cao hứng, nhưng cũng hơi sầu não. Giết chết văn nhân thông nguyệt, giúp cho đế quốc mà ngài ấy đã yêu thích, đã dùng cả đời mình để bảo vệ ngày ấy tốt hơn. Chính là cách tế điện tốt nhất với ngày ấy. Hắn nhẹ giọng nói. Hồ Trầm Phù đứng lên, thời khắc ông ta chờ đợi đã đến. Một đoàn xe kéo xuất hiện ngay lối vào khai sâu. Đoàn xe kéo này rất giống với đoàn xe kéo mà đế vương đại mãng thường dùng để đi tuần, nhưng lại được trang bị thêm một đóa trang sức hình ngọn lửa. Nên trong càng tôn quý hơn cả xe kéo của đối phương. Hơn nữa, những đầy tở kéo trước xe này lại chính là những người tu hành bất phàm. Nên bất cứ ai cũng biết người ngồi trong chiếc xe kéo này là người bất phàm như thế nào. Dùng cách thức như vậy để xuất hiện, thật sự là quá tương phản với mục đích che giấu hành tung để đạt được vật mình muốn của chủ nhân chiếc xe kéo này. Nhưng mà đúng như là những gì Trạm Thay Thiền Đường đã nói, Đại trưởng Lão núi Liện Ngục, Cũng là chủ nhân của chiếc xe kéo này lại không tiếc để cho những đầy tớ của mình phải hao tổn sức mạnh như vậy. Bởi vì lão ta cho rằng thân phận của mình đáng được như vậy. Cho dù là làm chuyện bí mật, đất định cũng phải phô trương, nhất định phải hưởng thụ như đang ăn những món ngon nhất trên thế gian mới đúng. Về việc phiền toái như thế nào đó là chuyện để bọn đầy tớ phải giải quyết. Trong mắt của lão ta thì tất cả người trên thế gian này sinh ra chính là để phục vụ cho lão. Hơn nữa bởi vì vừa rồi nguyên khí trời đắt giao động mạnh đến mức chỉ có thể do đại thánh sư bộc phát mới thực hiện được, khiến cho tên đại trưởng lão núi luyện ngục này cảm thấy hơi bất ngờ và kinh hãi, nên đội ngũ đang đi này càng chậm rãi và ngạ mạn hơn lúc bình thường. Hồ Trầm Phù sao? Ngay khi tiến vào khe sâu, nhìn thấy Hồ Trầm Phù, tên đại trưởng lão núi luyện ngục ở trong chiếc xe kéo hơi ngạc nhiên mà hỏi lại, ánh mắt khá lắm. Hồ Trầm Phù cười cười nói, vừa rồi mới đưa tiễn một tên lên đường. Bây giờ hãy để ta tiễn ngươi lên đường nốt. Tên đại trưởng lão Lũ Liện Ngục đang ở trong chiếc xe kéo này không chỉ dùng một tấm màn hoa thật là dày che khuất mình với người bên ngoài, không để cho ai nhìn thấy mình. Mà cho dù có người ở bên trong bàn che, cho dù lão ta không dùng khói đen và lửa để che giấu mình, thì người đó cũng không thể nào nhận được thân thể cũng như là dung mạo của lão. Bởi vì lão ta có mái tóc rất là dài, che quất hơn nửa khuôn mặt của lão, vòng quanh cả một cái đầu. Điều đầu tiên mà tên đại trưởng lão lũ luyện ngục có hình dáng rất là đáng sợ này nghĩ đến chính là rút lui khỏi nơi đây Không phải vì lão ta sợ Mà là vì lão ta cảm thấy bản thân mình vốn cao quý hơn một người quanh năm suốt tháng ngồi sau những bức màn che nặng nề như là hồ trầm phủ nhiều lắm Nên lão ta không muốn mình mạo hiểm mạng sống Cho dù đó là một trận chiến chỉ khiến lão đứt một cọng tóc Nhưng gần như là cùng một lúc Lão ta nghĩ tới mệnh lệnh của trưởng giáo lũ luyện ngục Nghĩ tới tên phế vật cãy chân kia Lão ta lập tức biết rằng mình không thể thối lui như trước kia nữa, nên lão ta tức giận hét lên. Bởi vì trưởng giáo lũ liệt ngục ngồi trên phương tọa mà tức giận, bởi vì hồ trầm phố ngăn cản mình mà tức giận. Lão ta dơ thẳng quyền trượng của mình lên trước. Tên nam tử trung niên phụ trách kéo xe có dáng người rất là nhún nhường bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Ông một tiếng, một thanh tiểu kiếm màu tím đen tựa như là một cây than được đốt cháy hừng hực, bỗng nhiên huyền phủ ở không trung. Tất cả thần quan núi luyện ngục còn lại cũng sẵn sàng chiến đấu. Nhân khẩu Đại Mãng không thể so sánh với Vân Tần, nên Thánh Sư Đại Mãng phốn ít hơn Vân Tần. Bởi vì có việc liên quan đến tu hành ma biến và phương pháp luyện thể, nên Thánh Sư của núi luyện ngục cũng không thể so sánh với Thánh Sư của Học Viện Thanh Loan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà núi luyện ngục mặc dù có rất nhiều thần quan cấp bậc quốc sĩ và đại quốc sư, thậm chí không thiếu người tu hành ma biến, nhưng bọn họ lại không dám đánh cực một lần để tiến vào Vân Tần. Nhưng điều này không có nghĩa là núi luyện ngục không có thánh sư, cả không có nghĩa núi luyện ngục không có thánh sư không biết cách dùng phi kiếm. Theo các người tu hành cao cấp, một khi mà thánh sư ngự kiếm đối mặt với đối thủ cùng giai, cho dù không địch lại, ít nhất thì thánh sư ngự kiếm đó cũng không thể bị thương chí mạng được, đồng thời tuyệt đối sẽ khiến đối thủ phải hao tổn rất nhiều hồn lực. Hội trầm phù không có sức mạnh cường đại như là cố văn tĩnh, nhưng khi đối mặt với thanh tiểu kiếm núi luyện ngục bốc lửa đột nhiên xuất hiện này, Ánh mắt của ông ta bất chợt nhìn về đằng sau đội ngũ kéo xe này. Thật ra chính hồ chồng phù cũng chưa từng nghĩ rằng với sức mạnh một mình ông ta mà có thể ngăn cản được một đại trưởng lão núi luyện ngục. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục và tên đại trưởng lão đã bị cố văn tĩnh giết chết kia, cứ tưởng rằng hành tung của mình là rất bí ẩn, nhưng lại không biết đã sớm bị hồ chồng phù phát hiện. Hồ chồng phù hoàn toàn có đủ khả năng và mạng lưới tình báo để xác định được đường đi của hai tên đại trưởng lão núi luyện ngục khi tiến vào vân tần. Cho nên bất kể Lâm Tịch và những người học viện Thanh Loan còn lại có làm gì, ông ta và Cố Văn Tĩnh cũng sẽ tới hai nơi khác nhau, đánh chặn hai tên đại trưởng lão đối địa ngục. Cho nên Hồ Trọng Phù không biết mấy người Lâm Tịch có thể gặp phải Văn Dân Thân Nguyệt hay là người khác không, nhưng ông ta biết Hối Dịch sẽ đến đây. Hiện giờ Hối Dịch đã xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Một nam tử mặt đầy vết sẹo từ phía sau đội ngũ khéo xe kia mà xuất hiện. Đôi giày cỏ bền chắc nhất do ta tự may đã bục nát, Để lộ vài ngón chân thô giáp Nhưng ánh mắt kiên nghị và khí tức mạnh mẽ Trên thân hắn lại khiến cho tên Đại trưởng lão núi liệt ngục Ngồi trong chiếc xe kéo cảm thấy sợ hãi Lão ra rốt cuộc nhận ra Đây không phải là một cuộc chiến bất ngờ Mà chính là một cuộc may phục được bài bố từ trước Người rốt cuộc là ai? Tên đại trưởng lão núi liệt ngục Có mái tóc đen dài gần như che quất cả cái đầu mình Quát lớn hỏi Tất cả người tu hành núi liệt ngục Bên cạnh chiếc xe kéo này không dám độ mãng ngay cả thanh tiểu kiếm đang huyền phù trong không trung cũng ngừng lại, không có tấn công vì e sợ ảnh hưởng đến tên đại trưởng não núi luyện ngục đang tức giận mà bị trách phạt. Hải nhi bất hiếu khiến ngài phải thất vọng. Ánh mắt kiên nghị của hồ ích dịch xuất hiện vô số thần sắc phức tạp, hắn không trả lời câu hỏi của tên đại trưởng não núi luyện ngục mà hành lễ với người cha già của mình nói: hồ trọng phù như đứa con nhỏ nhất của mình là người mình đã từng kỳ vọng nhất, sau đấy phản bội lại hồ gia. Ông ta hơi giật mình một chút chậm dãi nói Những chuyện ngươi làm trước kia khiến ta rất là thất vọng Nhưng chuyện này ngươi lại không khiến ta thất vọng Sau khi dừng lại một hồi Ông ta nhìn hồ ích dịch thật lâu nói Ta hy vọng bắt đầu từ hôm nay Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nữa Ngươi là hồ ích dịch sao? Tên đại trưởng lão lú lịnh ngục Trong xe kéo tỉnh ngộ Sau đó lão ta cảm thấy vô cùng nhục nhã Nên lập tức gào lên Chỉ là hai tên hồ ra mà thôi Các ngươi còn chờ cái gì nữa, chẳng lẽ đợi ta ra tay trước hay sao? Đánh nhau không có lý lẽ người già ra tay trước, ngươi giúp ta giải quyết bọn lính tôn tướng cua này đi. Hồi Trọng Phù nhìn Hồ Ích Dịch nói. Sát khí lạnh lẽo hiện trong mắt hối Ích Dịch, hắn không lên tiếng nữa. Một lùng ánh kiếm màu bạc từ ngay bên hông hắn phóng ra ngoài. Cùng với lúc đó tiên thánh sư ngự kiếm hình dáng thon gầy bên núi luyện ngục cũng quát lên một tiếng. Thanh tiểu kiếm bốc cháy banh nhanh tới trước mặt hối dịch ngay khi mà hai luồng ánh kiếm va chạm với nhau trong khe sâu thì lâm tịch đồng thời cũng ngẩng đầu lên trong bầu trời xuất hiện mây đen đó là một đàn kền kền rất là đông đông đến nỗi che khuất ánh sáng mặt trời rốt cuộc gặp lại rồi văn nhân thông nguyệt lâm tịch nhao mắt lại lạnh lẹo nói hy vọng của hắn rốt cuộc được thỏa mãn đồng thời chứng minh phán đoán của hắn là chính xác bởi vì một trong những quân cờ của trường giáo núi luyện ngục văn nhân thông nguyệt thật sự đã đến sau một quãng thời gian dài không gặp Bà kêu Hùng mạnh mẽ nhất thế gian khiến cho Lâm Tịch phải luôn khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt hắn. Ở ngay trung tâm đàn kền kền che khuất bầu trời có một con yêu thú khổng lồ. Khuôn mặt của nó có nhiều đường vân, trông như là một mặt quỷ được dùng nước màu để vẽ thành. Có rất nhiều loài tuy trông rất là hung ác, nhưng thật ra lại dịu ngoan. Tuy nhiên yêu thú chim gãy mặt quỷ này lại chính là một loại bề hung ác. Nhưng mà tính tình còn hung ác hơn rất là nhiều. Phía đông văn tần có một trấn nhỏ tên gọi là Độn Thụ Vi. Tất cả người cũng như là sức vật của trấn nhỏ này đột nhiên bị giết chết một cách thần bí, khiến tàu trấn sầm út biến thành một bãi tham ma ngoài trời. Thậm chí đã có một chi quân đội được phái tới, nhưng kết quả là có đi lại không có về. Đợi đến lúc có nhiều quân đội và người tu hành cùng nhau tới kiểm tra, họ mới phát hiện ra thứ chiếm đoạt tiểu trấn đó hơn 20 ngày, giết hơn 1.000 người không phải là ôn dịch. Không phải là giả cỏ, mà chính là một con chim gáy mặt quỷ, không biết đã đuổi theo con bồi nào mà lạc tới trấn nhỏ này. Con chim gáy mặt quỷ ở trung tâm đàn kèn kèn rất là hông ác dữ tận, nên những con kèn kèn xung quanh nó đều sợ hãi cách xa nó đến mấy chục thước. Tuy nhiên khi nhìn lên bóng người cao lớn ở trên người mình, con chim gáy mặt quỷ này lại không dám chống cự. Xung quanh cổ của nó có vài cái vòng sắt màu hồng tím. Bên trong phòng sắt có nhiều răng nhọn được buộc chặt lại với nhau như là răng cưa. Chiếc phòng này còn được nối dài với một sợi xích dài, và người đang nắm giữ sợi xích dài đó chính là bóng người cao lớn kia. Cái phòng sắt luôn luôn buộc chặt, răng nhọn đâm sắt vào ngay làn da của con chim gái mặt quỷ. Thậm chí chỉ cần bóng người cao lớn đó, giật mạnh cái sợi xích một cái, đầu của nó sẽ rơi xuống đất ngay. Có thể không chế một con yêu thú mạnh mẽ như vậy, tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy mình thật là cường đại. Văn nhân thân nguyệt đứng trên người con chim gáy mặt quỷ trông thật là lãnh khóc và thô bạo. Ngay giữa trời đất đột nhiên xuất hiện một việc sáng đen tinh tế, tựa như là một thanh đao lớn vô hình đột nhiên từ mặt đất chém ra, mang theo sức mạnh kinh khủng, cắt cả nửa bầu trời. Hai hàng lông mày đen đậm như mực của văn nhân thân nguyệt đột nhiên nhướng lên. Trong cảm giác của hắn, vệt sáng đen tinh tế này chính là một mảnh đêm tối phủ xuống. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, hắn quát lớn một tiếng, thất diệu ma kiếm tàn phá từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài, vai chạm mạnh mẽ với luồng sức mạnh không một tiếng động đánh tới kia. Thất diệu ma kiếm phát ra tiếng vang trói tai trên không trung, tia lửa văng khắp nơi, vô số kền kền kêu vang, lông vũ và huyết nhục của chúng từ trên không trung rơi xuống như là mưa. Ánh mắt của văn nhân thương nguyệt trợt sáng ngời, có một sợi xiềng xích từ trong ống tay áo của hắn phóng ra ngoài. Có một tiếng động lớn vang lên, có một cây tên kim loại dài màu vàng bị sợi xích của hắn đánh nát thành vô số mảnh. Sợi xích đấy còn tạo thành một cơn cuồng phong quét ngang qua không trung. Mũi chân của văn nhân thương nguyệt đặt lên một chỗ trên lưng con chim gáy mặt quỷ. Chim gáy mặt quỷ gào thét tự như đang khóc, bắt đầu hạ xuống. Văn nhân thương nguyệt bị buộc hạ xuống. Ngay từ khi mà cảm nhận được luồng khí tức bạo động của đại thánh sư, hắn đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Mà bây giờ lại có đến hai cây tên đánh lén bất ngờ, đã khiến hắn hiểu được hoàn toàn điều gì đang xảy ra. Ông yêu bọn họ nhằm vào học viện Thanh Loan không những không thành công, ngược lại còn giúp đối phương thiết kế một mai phục vô cùng cẩn thận. Hắn chỉ biết có đại hắc và tiểu hắc của học viện Thanh Loan mới có thể bắn ra hai cây tên như vậy. Mặc dù hắn có yêu thú như là chim cái mặt quỷ, mặc dù hắn có thể chậm rãi ngăn chặn hai tên của tiễn thủ này, nhưng hắn rất thể hiểu rõ trong tình huống đối phương có hai tiễn sư như vậy. Nếu như hắn còn ngoan cố ở trên không trung lâu như vậy, kết quả cuối cùng chính là bị bắn rơi. Hắn bị buộc phải hạ xuống. Một khi đã hạ xuống cũng có nghĩa rằng hắn không thể trốn được nữa, chỉ có thể đối mặt với mai phục cẩn thận mà đối phương đã răng từ trước. Nhưng hắn không những không kinh hoàng, ngược lại trên khuôn mặt lãnh khốc đấy còn xuất hiện một nụ cười châm chọc. Hắn vô cùng tự tin và mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi nhận được Huệ Linh Đan, hắn ta tự như là Một người vốn đang ngồi xồm nhưng bây giờ đã đứng thẳng lên. Hiện giờ sợ tin tưởng cũng như là sức mạnh trần gặp trong cơ thể thậm chí còn mạnh hơn trong quá khứ nhiều. Hắn đúng là không ngờ tới việc mình lại rơi vào mai phục của đám người lâm tịch. Hắn cũng không ngờ ở đây lại xuất hiện một đại thánh sư. Nhưng hắn cũng biết rằng sau khi giết chết nhiều người tu hành núi luyện ngục như vậy, đại thánh sư đó cũng không thể sống tiếp được. Hắn cũng biết rằng vân tần chỉ còn lại bấy nhiêu người tu hành cường đại. Cho nên mặc dù đã rơi vào tình huống không có lợi cho mình, nhưng hắn càng tin rằng mình phải giết chết Lâm Tịch. Ta vốn không muốn cho ngươi nhiều thời gian, nhưng nếu chính ngươi đã tự mình tới cửa, ta vừa lúc đưa ngươi lên đường. Nhìn vào phương hướng cây tên thứ hai bắn ra, hắn lạnh lùng nói trong lòng. Lâm Tịch nhìn con chim gáy mặt quỷ đang cấp tốc từ trên không trung hạ xuống, bình tĩnh gật đầu với biên lang hàm. Bắt đầu từ bây giờ, việc hắn cần làm thật sự là rất đơn giản, chính là cùng với mọi người dùng hồn lực đánh vào người văn nhân thương nguyệt. Bia lăng hàm đặt ba ngón tay lên ba sợi dây cung đại hắc. toàn bộ hồn lực và sức mạnh tính thiên nhân ngư trong cơ thể nàng đã toàn bộ dót vào bên trong đại hắc. trong nháy mắt này có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu của nàng. nàng nghĩ tới khương ngọc nhi ngần thở bên cạnh nàng, nghĩ tới muôn bạch nhiều lần nhảy phật. năm xưa ở lang bích lạc khi mà trường tồn vô cương và khương ngọc nhi chết đi, lâm Tịch cũng bị trọng thương gần chết, phải hôn mê sâu nhiều ngày nên những hình ảnh khắc cốt ghi tâm đấy trong đầu nàng thậm chí còn sâu sắc hơn cả trong đầu Lâm Tịch rất là nhiều. Thậm chí chính việc Lâm Tịch lợn lờ bên bờ vực tử vong, bất tỉnh nhân sự cũng là một trong những hình ảnh khắc cốt ghi tâm trong đầu nàng. Nàng rất hoài niệm hình ảnh vô số liều nhỏ được dựng trước hồ linh hạ, hoài niệm hình ảnh nhiều người trong học viện thanh loan tụ tập bên đống lửa, vô số hình ảnh tốt đẹp, sẽ lẫn là những hình ảnh khắc cốt ghi tâm không thể phai mờ trong ký ức, và lúc này đã hóa thành sát ý và ý phô tận ngưng tụ bên trong mũi tên này. Ra thịt cánh tay phải của nàng đứt toát, máu tươi nhiễm đỏ cả góc tay áo. Con người của văn nhân thân nguyệt trong nháy mắt co lại, thất diệu ma kiếm phát ra một tiếng vang chém về sau lưng hắn. Cùng với lúc đó có hai luồng hồn lực từ dưới chân hắn phóng ra ngoài, đẩy chim cánh mặt quỷ bên dưới ra phía trước mấy thước. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số ánh sáng chớp lên rồi bị dập tắt thất diệu ba kiếm mạnh mẽ xuyên qua một tầng hơi nước và hắc ám. thân kiếm nho nhỏ tự như là biến thành một tấm thiên khổng lồ, che chắn không gian đằng sau cho văn nhân thương nguyệt. những sợi sườn xích nối liền với cánh tay văn nhân thương nguyệt và chim cái mặt quỷ đã bị chặt đứt. chim cái mặt quỷ bị đẩy ra xa. văn nhân thương nguyệt từ vị trí cách mặt đất khoảng mấy chục thước, mạnh mẽ rất xuống đất như là một khối vẫn thạch bị rơi vậy. rắc một tiếng, hai chân của văn nhân thương nguyệt dẫm lên mặt đất. Dài quán bị xé rách Mặt đất xung quanh hắn bị lõm xuống Bộ đất chấn lên cao Trong lúc mà bồn đất và bụi bạm cùng lúc bị chèn ép Có rất nhiều âm thanh vỡ vụn cùng lúc vang lên Hai đầu gối của văn nhân thư nguyệt hơi trùng xuống Có một tiếng nứt xương từ hai đầu gối đấy phát ra ngoài Sức mạnh ẩn chứa trong một tên của biên lăng hàm đã uy hiếp Điên Hắn Vì không muốn tọa kỵ chim cái mặt quỳ của mình bị chết nên Hắn phải dùng biện pháp như vậy để rơi xuống đất Trong tình huống hồn lực do hai chân phóng ra ngoài không đủ mạnh xương cốt ngay đầu gối của hắn không thể không bị vỡ vụn Chỉ là khuôn mặt của văn nhân thương nghiệt lại rất là lạnh lùng Không một chút đau đớn hay là thống khổ Thân thể của hắn vẫn cao lớn như là sắt đúc Không có bất kỳ một sự rung động nào Hắn biết rằng trong trận chiến ngày hôm nay Thân thể hắn không thể là không bị thương tồn Mà đối với một người tu hành như hắn Thứ mạnh mẽ nhất vĩnh viễn là hồn lực của hắn Cho nên ngay từ khi biết mình phải đánh một trận này Hắn đã lựa chọn biện pháp chiến đấu là chấp nhận cơ thể bị tổn thương để bảo tồn hồn lực của mình. Cũng chỉ có một cường giả lãnh khóc đến mức tự tin như hắn mới chọn cách chiến đấu này thôi. Ngay nhảy mắt rơi xuống đất, văn nhân thương huyệt đã nhìn thấy rõ mấy người lâm tịch. Chỉ dựa vào mấy người cấp ngươi mà muốn giết ta sao? Hắn nhìn ống tay áo nhúng đầy máu tươi của biên lăng hàm, nhìn chạm thai thiền đường vào mấy người lâm tịch, nói ra một câu đầy ý chục chọc. Không ngờ sự thương thế của ngươi đã côi phục, giúp ngươi có thể sử dụng hồn lực như vậy. Lâm Tịch nhíu mày, lạnh lùng nói. Văn nhân thương nguyệt ít khi nói nhiều, nhưng khi đối mặt với Lâm Tịch, hắn lại không vội vàng ra tay, chỉ là hơi híp mắt lại, nói. Ngươi nhất định rất là thất vọng. Nếu như ngươi đã đến đây, thương thế có bình phục hay không cũng không sao cả. Lâm Tịch bình tĩnh lắc đầu nói. Ngươi thất vọng nhất định là ngươi. Người đang thất vọng bởi vì sao lại không có đại trưởng não lối luyện ngục tới đây này. Người cũng không cần kéo dài thời gian, bởi vì mấy tên đại trưởng não lối luyện ngục đó vĩnh viễn không thể đến đây được đâu. Không có kẻ nào đi tới, ta vẫn có thể giết chết người. Văn nhân thương nguyệt cười lạnh lên tiếng. Trong nháy mắt nói ra lời này, thất diệu ma kiếm của hắn đã phát ra một tiếng nổ kinh khủng, biến thành một dòng xoáy ngay giữa không chung, sông bởi phía lâm tịch. Hiện giờ khoảng cách giữa hắn và đám người lâm tịch chỉ là khoảng... 400 bước. Với khoảng cách như vậy, một thánh sư ngự kiếm sẽ không thể ngự kiếm được. Hắn chính là người hiểu kiếm đạo nhất, nhưng giờ khắc này phi kiếm của hắn lại trực tiếp vượt qua khoảng cách 400 bước, đông về phía Lâm Tịch. Hắn là thánh sư biết chiến đấu nhất thế gian này, với khoảng cách như vậy, cộng thêm việc biên lăng hàm không thể ra tay được nữa, những người khác căn bản không thể động đến được. Điều này cũng có nghĩa đây là trận chiến đấu của riêng hắn và Lâm Tịch. Nhưng ngay nhảy mắt mà phi kiếm của hắn bay ngược ra ngoài, Hai hàng lông mày đen đậm như là mực của hắn đột nhiên nhíu lại. Một luồng ánh kiếm rất lạnh mang theo khí thức mạnh mẽ không ai bị nổi, từ trong cánh rừng đằng sau Lâm Tịch bay ra ngoài. Và cũng trong nháy mắt này Lâm Tịch đã sử dụng đại hắc. Một tiếng động vang lên, một luồng ánh sáng đen chuẩn sắc đánh vào thất triệu ma kiếm. Mà sau một khắc này, không khí bình tĩnh đã hoàn toàn bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng động đinh tai nhức ốc bởi vì mặc dù không có ai biết vì sao lâm tịch lại có thể đánh trúng thất diệu ma kiếm có tốc độ đã hoàn toàn vượt qua cảm giác của hắn nhưng ngay lúc tốc độ của thất diệu ma kiếm chậm lại như vậy anh kiếm xét lạnh từ trong khu rừng kia bay ra đã chặn được thất diệu ma kiếm chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi hai bên đã va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần mà mỗi lần đụng vào nhau anh kiếm xét lạnh kia đều sử dụng toàn lực của mình loại va chạm này tự như là có một cả thánh sư ngự kiếm dùng thân thể của mình đụng mạnh vào một thân thể một thánh sư ngự kiếm khác vậy. Văn nhân thương Nguyệt ho nhẹ một tiếng, có vệt máu tươi ở ngay khóe miệng. Tất cả lá cây trong rừng đều bị kiếm khí mạnh mẽ và nguyên khí chấn động đánh nát, để lộ thân hành của Nam cung vị Ương. Lỗ mũi của Nam cung vị Ương dị máu, nhưng sắc mặt của nàng ta trông thật là chân thành và bình tĩnh, tự như là một học sinh tiểu học đang thành thật chép bài. Văn nhân thương Nguyệt có thể lựa chọn cách thức chiến đấu là chấp nhận cơ thể bị thương tổn để bảo tồn hồn lực của mình, nàng cũng có thể như vậy. Mà khi nàng giống như hắn lựa chọn biện pháp này, Văn Nhân Thương Nguyệt đã không thể bảo lưu được hồn lực của mình nữa Còn có Thánh Sư nào có thể ngăn cản mình sao? Sau khi cảm giác được khí tức bộc phát của cô Văn Tĩnh Văn Nhân Thương Nguyệt đã cẩn thận suy nghĩ vấn đề này Từ khi chiến loạn năng bích lạc bắt đầu Thánh Sư của Văn Tần và Đại Mãng đã chết quá nhiều những Thánh Sư còn sống rất là ít đòi Mà hắn đã đi trên con đường Thánh Sư rất là xa Từ khi Chu Thủ Phụ không thể ra tay Hạ Bạch Hà chết trận Ngoại trừ người học Niên luôn ở trong thành Trung Châu, không thể nào sẽ hiện ở đây, thì hắn nghĩ mãi ra rằng không còn thánh sư nào có thể ngăn cản mình giết chết lâm tịch được nữa. Đông lâm đệ nhất kiếm, Diệp Phong Tình không được. Thanh Loan kiếm sư từ sinh mặt không được. Đông Phi đang dưỡng thương trong Học viện Thanh Loan cũng không được. Bất kỳ chiến tranh nào cũng giống nhau cả, cho dù là may phục hay bị may phục, nhân tài là căn bản nhất. Theo những gì mà văn nhân Thương Nguyệt nghĩ, Lâm Tịch căn bản không có đủ người để ngăn cản đại trưởng lão núi Luyện Ngục đang chạy tới. Căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. Bất kể may phục cẩn thận ra sao đi nữa, nếu như là không có đủ người, nếu như không có đủ sức mạnh, tất cả chỉ là lời nói suông. Cho nên mặc dù bị buộc hạ xuống, phát hiện có một tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục không thể chạy tới kịp như là ước hẹn, hắn vẫn tự tin rằng mình có thể dễ dàng giết chết Lâm Tịch. Chỉ là hắn phát hiện mình đã sai lầm rồi. Hắn tính sót một người hắn nhận ra nam cung vị ương. hắn nhớ khi mình ám sát trường tồn vô cương ở lăng bích lạc, chính thiếu nữ thánh sư này đã tức giận quét đến chói tai. mặc dù lúc ấy chính hắn cũng hơi kinh ngạc vì sức mạnh của thiếu nữ thánh sư này, nhưng tất cả sức mạnh của nam cung vị ương khi đấy chỉ đủ chặt đứt một sợi sườn xích của hắn. trong mắt hắn thì nam cung vị ương còn quá yếu. cũng giống như là những người từ sinh mặt đó, hắn cho rằng một thánh sư như là nam cung vị ương không thể ảnh hưởng đến mình được. Nhưng sức mạnh của Nam Cung Vị Ương hiện nay đã pháo hủy được sự tự tin của hắn. Chỉ có một khả năng mới khiến hắn sai lầm như vậy. Đó chính là tốc độ tu hành của Nam Cung Vị Ương quá nhanh, nhanh hơn lẽ bình thường rất là nhiều. Văn nhân Thương Nguyệt vốn là một trong những người tu hành có tư chất tốt nhất thế gian này. Nhưng tốc độ của tu hành của Nam Cung Vị Ương lại nhanh hơn hắn ta quá là nhiều. Trong tích tắc này sự tự tin của Văn nhân Thương Nguyệt sụp đổ, đồng thời cảm thấy tê dại trong lòng. Cũng là trong tích tắc này, Văn nhân thương nguyệt bỗng nhiên cảm thấy năm cung vị ương tựa như đã được sinh ra để đối địch với hắn. Mỗi một việc hắn làm dường như đều bị thiếu nữ thánh sư có khuôn mặt non nốt này chạm tay vào. Muốn giết nam sân mộ, kết quả nàng phá hồng, quỷ quân sư còn rơi vào tay nàng. Hắn ám sát trường tồn vô cương, nàng cũng ở đấy. Bây giờ hắn muốn giết lâm tịch, nàng cũng xuất hiện ngăn cản. Nhiều năm qua văn nhân thương nguyệt chưa từng cảm thấy hối hận, nhưng vào lúc này hắn lại hơi hối hận. Hối hận vì sao mình không sớm giết chết tên thánh sư mặt non này. Tất cả những tâm tư này cũng chỉ diễn ra trong vài tức ngắn ngồi. Thậm chí là lâm tịch còn chưa kịp sử dụng đại hắc lần thứ hai. khí tức thất diệu ma kiếm của văn nhân thân nguyệt trong nháy mắt đã tăng phọt. Tựa như là có một con mắt ma ở trên thân phi kiếm bỗng nhiên mở ra vậy. Không khí bên ngoài phi kiếm tựa như là cũng xuất hiện rất nhiều mắt ma. Ngay khi hắn ho nhẹ một tiếng, ở ngay khóe miệng có một vệt máu tươi... Thất Diệu Ma kiếm của hắn và phi kiếm của Nam Cung Vị Ương đã hoàn thành lần va chạm mạnh mẽ nhất. Vô số lần đụng nhau lúc trước đều là Nam Cung Vị Ương chủ động dùng thân thể của mình để đụng vào hắn, hắn phải né tránh chật vật, mà lần này lại giống như là hắn dùng sức mạnh thân thể mình chủ động tấn công Nam Cung Vị Ương. Máu tươi từ trong lỗ mũi của Nam Cung Vị Ương chảy ra ngoài. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vô số làn xương máu từ các lỗ chân lông trên người nàng phun ra ngoài. Phi kiếm của nàng bị mất khống chế. Hóa thành một ánh sao bay qua một bên, không biết rơi xuống phương nào. Phi kiếm của văn nhân thông Nguyệt vẫn dừng trên không trung. Hắn dùng một kiếm đánh bại Nam Cung Vị Ương, nhưng mà ánh mắt của hắn lại tràn đầy sự tức giận và không thể tin được, chứ không có một chút đắc ý nào, bởi vì hắn phải làm như vậy. Nếu như là không dùng phương pháp này để phân định thắng bại nhanh chóng, hắn sẽ không thể đối phó được với Lâm Tịch và Đại Hắc. Tuy nhiên tất cả vẫn cho thấy rằng đúng là hắn mạnh mẽ hơn Nam Cung Vị Ương rất là nhiều. Ngay cổ họng của hắn có một dòng máu tươi rông trào lên. Răng rắc. Bỗng có một tiếng động lớn ở ngay đầu gối hắn phát ra. Xương cốt ở ngay đầu gối của hắn ngay từ đầu đã bị tổn thương. Chiến đấu kịch liệt nãy giờ khiến cho đầu gối không thể chịu được nữa. Không thể thừa nhận được sức nặng thân thể hắn. Hắn quỳ một gối xuống. Lâm thịt! Trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất, hắn bỗng nhìn thây lương quát lớn lên. Đừng có nói mấy lời đà độc đơn đấu ngu xuẩn với ta Nhưng ngay khi hắn chật quát như vậy thì Lâm Tịch vẫn bình tĩnh và lạnh lùng nói Ta chỉ có hứng thú biết một người, nghĩ rằng đã chiến thắng cả thiên hạ như ngươi Cuối cùng bị một đám người không thể để vào mắt, từ từ đè chết Sẽ có cảm giác như thế nào đây? Và ngay lúc đầu gối của văn nhân thương Nguyệt hoàn toàn gãy vụn, Vì một chân xuống đất rồi quát lớn Tên đại trưởng lão lũ luyện ngục có mái tóc che kín cả đầu mình đang ở trong một khe sâu cách mấy người lâm tịch khá là xa cũng cảm giác được gì đó lập tức ngẩng đầu lên. Phi kiếm của hồ ích dịch và phi kiếm núi luyện ngục đang bốc cháy va chạm với nhau vô số lần. Trong khi mà phi kiếm của mình chiến đấu với thanh phi kiếm núi luyện ngục bốc cháy, thanh phi kiếm đó cũng đồng thời chém chết bảy tên thần quan núi luyện ngục địch đánh lén hắn. Trên người hồ ích dịch hiện giờ đã có 4 năm vết thương rất là sâu không ngừng chảy máu. Ngay lúc mà tên đại trưởng nạo núi luyện ngục bên trong xe kéo ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên có một sợi tóc từ bên trong xe kéo phóng ra ngoài, rơi vỏ đầu một tên thần quan núi liệt ngục gần đó nhất. Tên thần quan núi liệt ngục này còn chưa kịp hét tên thảm hay là nói gì. Đầu của hắn đã tự động bốc cháy, toát ra khói đen quẩn quận và lửa đen. Tên đại trưởng não núi liệt ngục này không nói bất kỳ một lời nào. Nhưng tất cả người tu hành núi liệt ngục ở gần xe kéo đều hữu ý của lão ta. Ngay cả tên thánh sư ngược kiếm núi liệt ngục cũng cảm thấy hoàng sợ run dày tất cả người tu hành núi luyện ngục này bỗng nhiên hét lên chói tai, bộc phát toàn bộ hồn lực của mình trong người. hồ ích dịch ngậm chặt miệng, cảm thấy thật là vô lực. mặc dù hai năm qua đi lại trong đại mãng đã giúp tu vi của hắn tăng lên, nhưng dù sao bên đối phương cũng có một thánh sư ngự kiếm cùng giai với hắn. chiến đấu đây giờ đã cực hạn của hắn, hiện giờ những người tu hành núi luyện ngục này còn đồng loạt tấn công hắn, hắn nhất định không ngăn cản nổi. hồ trọng phù chưa tha tay, bởi vì đối với ông ta. Điều quan trọng nhất chính là đại trưởng não núi luyện ngục kia cũng chưa ra tay. Nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có một đám sương mù màu đen, thậm chí còn dày đặc hơn cả khói đen quanh người tên đại trưởng não núi luyện ngục, từ một bên vách cây sâu này rơi xuống. Giống như có một mảng đêm tối thật sự, bao phủ toàn bộ hồ ếch dịch, hồ trầm phù, và người tu hành núi luyện ngục và cả chiếc xe kéo kia vào bên trong. Người tu hành núi luyện ngục đang đồng loạt tấn công bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Đám sương bù màu đen này không những khó xua tan đi, mà còn tự hồ có tác dụng ảnh hưởng đến cảm giác của người tu hành. Bọn họ không nhìn thấy hồ ích dịch, không cảm giác được phi kiếm của hồ ếch dịch. Sau đấy bọn họ còn nghe thấy có vô số âm thanh sản sạt, tựa như có rất nhiều con rắn đang di chuyển bên dưới. Ám tế ti. Trong bóng tối như vậy có người hoảng sợ kêu lên. Tiếp theo có người nghe được bên cạnh mình có tiếng máu tươi vung vẩy ra ngoài rồi rơi xuống muốn chết sao? tên đại trưởng lão lúi điện ngục bên trong xe kéo lập tức quát lên. lão đứng dậy khỏi chiếc xe kéo. bất kể là ám tế ti hay là người tu hành nào khác, trong mắt lão ta đó cũng chỉ là những con kiến nhỏ bé. hơn nữa so sánh với những người ở đây, lỗ tai của lão còn nhạy bén hơn. lão mơ hồ nghe được âm thanh của văn nhân thương nguyệt, mơ hồ cảm thấy văn nhân thương nguyệt và mình đang gặp nguy hiểm. cho nên lão ta không thể kinh nhẫn đợi thêm nữa. trong nháy mắt lão ta đứng lên. Tất cả tóc quấn quanh người lão ta đột nhiên tung bay. Tóc dài hơn 10 thước đột nhiên tản ra bên ngoài, rồi nhanh chóng khuếp tán 4 phương 8 hướng. Đây là một việc rất là đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn chính là thân thể của lão bên dưới. Bên ngoài thân thể gầy gò tóc bé của lão không có một mảnh y phục nào. Thay vào đó là một số con bọ cánh cứng màu xanh biếc, có kích thước lớn như là móng thay, đang bấm chặt vào người. Tất cả con bọ cánh cứng đang bấm chặt vào người lão đột nhiên bay ra ngoài. Những người tu hành núi luyện ngục gần não đột nhiên thê lương thét lớn thảm thiết, thân thể bị những con bọ cánh cứng này xuyên qua, tạo thành vô số lỗ thùng. Không những là máu thịt và y phục bị những con bọ cánh cứng này dễ dàng xuyên thùng, mà ngay cả hồn binh và phụ khí trên người bọn họ cũng lần lượt vỡ tan khi va chạm với những con bọ cánh cứng đó. Cảnh tượng này thật là không khác gì Đại Ma Vương đã giáng lâm thế gian. Ngay cả sương mù màu đen, bao phủ cũng bị những con bọ cánh cứng đông như là nước nũ này xua tan đi khai sau này tổ hồ đã biến thành địa ngục thật sự, tất cả mọi người đồng loạt né tránh, không dám tới gần tên đại trưởng lão núi địa ngục này. nhưng hồ trầm phù nãy giờ vẫn đứng xuôi tay nhìn hồ ích dịch chiến đấu, bỗng nhiên tươi cười, sau đấy chạy như điên tới chỗ đại trưởng lão núi địa ngục. đại trưởng lão núi địa ngục kinh thường cười nhạo, những con bọ cánh cứng có màu xanh biếc trong nháy mắt xuyên qua thân thể hồ trầm phù, thân thể hồ trầm phù trong nháy mắt biến thành thi thể có vô số lỗ thủng. Nhưng ngay trước khi mà bị vô số con bọ cánh cứng này xuyên qua thân thể mình, hồ trọng phù lại cuồng ngạo ngẩng đầu, dơ tay lên. Trong tay của hắn có một chuôi trùy thủ màu xanh. Cây trùy thủ này chỉ dài cỡ một ngón tay, giống như là một cái răng rất là dài. Tay của ông ta cũng bị vô số lỗ thùng. Cây trùy thủ màu xanh này xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này hồ trọng phù đã chết. Già Lam Trùy! nhưng tên đại trưởng lão núi luyện ngục lại đột nhiên sợ hãi quát lên như bị điên vậy. hồi trong phố không hao tổn một chút hồn lực để chống lại những con bọ cánh cứng đó, bởi vì toàn bộ hồn lực của ông ta đã chuyển vào bên trong cây trụy thủ màu xanh có vô số phù văn khắc hoạ bên ngoài này. hiện giờ cây trụy thủ màu xanh đấy bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh ngọc chói mắt, và lúc tên trưởng lão núi luyện ngục nổi điên khóc la, thanh trụy thủ màu xanh này đã hoàn toàn phá tan mọi lý lẽ tu hành mà người trên thế gian này biết được quá thành một luồng ánh sáng vô cùng nóng cháy, khóa chặt thân thể tên đại trưởng não núi địa ngục đang liều mạng né tránh. Sau đấy phóng ra ngoài với một tốc độ mà không thánh sư nào tưởng tượng được, chuẩn xác bắn trúng trái tim tên đại trưởng não núi luyện ngục. Ánh sáng màu xanh nóng cháy xuyên qua thân thể khô héo, đâm thẳng vào tim. Sau đấy mỗi một lỗ chân lông của tên đại trưởng não núi luyện ngục này đều phát ra ánh sáng màu xanh nóng cháy. Ngay giây khắc này thân thể của tên đại trưởng não núi địa ngục này hoàn toàn biến mất, biến thành bụi bay đi. Hồ Ích Dịch bắt đầu khóc lớn. Đến lúc này hắn mới hiểu rằng Hồ trầm Phù bảo hắn ra chiến đấu trước là vì muốn hắn sống, để cho Hồ Chồng Phù có thể hoàn thành kế hoạch ngọc đá cùng vỡ này. Ngay từ khi bắt đầu Hồ trầm Phù đã có ý định sẽ đồng quy vô tận với đại trưởng lão núi luyện ngục. Trong lúc Hồ Ích Dịch bắt đầu thất thanh khóc giống, Lâm Tịch nhìn phan Đân Thương Nguyệt đang quỷ một chân dưới đất, một lần nữa sử dụng đại hắc. Mà Cao Á Nam bên cạnh hắn và các tường phía sau cũng đồng loạt bộc phát hồn lực và sức mạnh trong cơ thể, không lưu lại một chút nào. Cảm giác của người tu hành cấp bậc Đại Quốc Sư thật sự so kém Thánh Sư rất là nhiều. Một việc trông như là rất chậm chạp trong mắt Thánh Sư, nhưng trong mắt người tu hành Đại Quốc Sư, đó lại là việc nhanh đến mức không thể nắm bắt được. Tuy nhiên cuộc chiến đấu giữa Lâm Tịch và Văn Nhân Thương Nguyệt từ đầu đến giờ đã liên tục phá vỡ những lý lẽ bình thường nhất của thế giới người tu hành. Sau khi phi kiếm của Văn Đân Thương Nguyệt đánh bay phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, hắn ta quát lớn một tiếng để cho phi kiếm của mình đánh về phía Lâm Tịch với một dòng xoáy kinh khủng. Hắn dĩ nhiên là không thể chấp nhận việc mình thất bại. Hắn tuyệt đối không tin mình lại chết ở đây. Hắn dĩ nhiên là muốn giết chết Lâm Tịch. Nhưng bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên, có một đuồng sức mạnh bàng bạc do Đại Hắc bắn ra ngoài va chạm với phi kiếm của hắn. Toàn bộ dòng xoáy màu trắng xung quanh thất diệu ma kiếm bị đánh tan tác. Nhưng phi kiếm vẫn xuyên phá màn đêm để tiến tới trước, tựa như là một con cá muốn bơi ngược lên thượng du vậy. Ngay một khắc này, sức mạnh của các tường bộc phát. Luân phiên chiến đấu như vậy, các tường đã trưởng thành rất là nhanh, trở nên rất là mạnh. Khí tức của nó tỏa ra ngoài tạo thành những luồng ánh sáng màu đen bao quanh người mình lại, tựa như có phải cái đuôi khổng lồ đáng sợ chập trần trên không chung. Hiện giờ trong nó thật giống một con yêu thú mang đến sự xui xẻo theo truyền thuyết của Vân Tần. Nhưng sự xui xẻo này chính là niềm xui xẻo của văn nhân thương nguyệt. Tất cả sức mạnh của nó ngưng tụ thành một cột băng trong suốt trước người nó, một cây cột băng rắn chắc vô cùng đơn giản. Ngay vào lúc này, Cao Á Nam tức giận hô lên một tiếng. Nàng ta vẫn rất là xinh đẹp, nhưng vào thời khắc này, nàng lại gây cho người ta một cảm giác đấy là một người khổng lồ băng tuyết đang tức giận. Băng tuyết kinh khủng, gió rét kinh khủng, cộng với cả tiếng hô tức giận của nàng quanh quẩn khắp thân thể nàng khiến cho thân thể nàng trông khổng lồ hơn rất là nhiều, khiến cho tiếng hô tức giận của nàng cũng lớn hơn rất là nhiều. Băng tuyết bay múa bao trùm cột băng ở đằng trước trước người cát tường, cây trụ băng trong suốt nhanh chóng biến thành một cây kiếm lớn bằng băng. Khi mà tiếng hô tức giận của nàng vừa dứt, cây kiếm này mạnh mẽ đánh vào thất diệu ma kiếm của văn nhân thông nguyệt. Thất diệu ma kiếm vừa va chạm với cây kiếm lớn này lập tức bị khí lạnh bằng bạc chói lại đóng băng. Văn nhân thông nguyệt quỳ một chân dưới đất đến tức giận. Đôi mắt như có u hỏa bốc cháy. Hắn đột nhiên vươn tay phải ra, hai ngón tay chập lại làm kiếm, đâm thẳng tới trước. Keng! thất diệu ma kiếm và băng kiếm ma sát mạnh mẽ với nhau, phát ra âm thanh của kim loại. Trường kiếm băng tuyết chật phỡ tan, thất diệu ma kiếm nhân câu hội bay ra ngoài. Và cũng ngay lúc này một thanh trường kiếm màu tràm đột nhiên mạnh mẽ chém vào thân thất diệu ma kiếm vừa mới thoát khỏi trường kiếm băng tuyết khổng lồ. Văn nhân Thương Nguyệt là thánh sư ngược kiếm mạnh nhất thế gian, thất diệu ma kiếm cũng là phi kiếm mạnh nhất của núi lượng ngục. Cho nên mặc dù phi kiếm của thánh sư bình thường không thể đâm thủng băng tiết được, nhưng phi kiếm của văn nhân Thương Nguyệt lại lập tức thoát khốn. Tuy nhiên, Thánh thất diệu ma kiếm linh hoạt không thể nắm bắt, mạnh mẽ như là chấm xét đấy lại liên tục bị công kích. Cảnh tượng này khiến cho thất diệu ma kiếm của văn nhân Thương Nguyệt tự hồ không phải là vật nhanh nhất thế gian nữa, mà là một con cá đã bị vây chặt trong lưới. Ti ăn... Trường kiếm của trạm thái thiền đường va chạm với phi kiếm của văn nhân thông nguyệt, phát ra trạng âm thanh đình tài nhức óc. Từng vòng sóng âm mắt thường có thể thấy được đang lan tỏa khắp không trung. Rắc! Và cũng ngay vào lúc này đầu gối của chân còn lại của văn nhân thông nguyệt bỗng nhiên phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai. Đầu gối một chân này của anh đã hoàn toàn vỡ vụn. Thân thể như là sắt đúc của văn nhân thông nguyệt chợt trầm xuống, quỳ hẳn trên mặt đất. Ngay nhảy mắt cả hai chân đều bị bẻ gãy. Không thể thừa nhận được sức nặng của thân thể mà quỳ xuống đất, văn nhân thông Nguyệt lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thắt rượu ma kiếm tà tà bay giữa không chung, cho đến khi gần rơi xuống đất thì mới rốt cuộc lơ lửng. Đầu gối của hai chân văn nhân thương Nguyệt đã hoàn toàn bị bẻ gãy, nhưng không có nghĩa là hắn ta không thể hành động được nữa. Hồi lực quần quận từ trong thân thể hắn xông ra ngoài, đánh sâu vào mặt đất đẩy máu tươi, đẩy ngược hắn ra sau. Phía sau hắn còn có một con yêu thú chim gáy mặt quỷ kia. Nhưng ngay nháy mắt này, một tiếng phượng kêu đinh tai nhức óc, tựa như là ngọc đá cùng vỡ, sen lẫn trong đấy là tâm tình tức giận vì chủ nhân của mình, lại tựa như là vô số thanh trường kiếm vô hình từ trên cao áp xuống dưới. Cả núi rừng như đang run dày, núi đá tựa như là muốn vỡ tan. Văn nhân thương nguyệt tức giận mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy có một con phượng hoàng màu vàng từ trên trời cao, đang tỏa sáng chói mắt. Hắn liền điên cuồng nở ra nụ cười. Hắn biết đây là Lâm Tịch muốn nói cho anh biết. Hắn không thể trốn chạy. Lâm Tịch không dùng đại hắc nữa. Đây là hậu quả mà ngươi phải nhận lấy. Hắn nhìn Phan nhân thương nguyệt và mới dừng lại, nói một câu này, sau đấy bắt đầu phóng ra quang minh rực rỡ. Một luồng ánh sáng dài tinh khiết đến thánh khiết, thậm chí là mang theo sự nghiêm túc và quyết liệt, từ trên người của Lâm Tịch phóng ra bên ngoài. Một quả cầu ánh sáng nối thông giữa hắn và Nam Cung Vị Ương. Quang Minh do Lâm Tịch phóng sang ngoài không ngừng thấm vào cơ thể của Nam Cung Vị Ương. Đây chính là Quang Minh, là hy sinh, là quốc gia và rất nhiều người phân tần không tiếc dùng tính mạng của mình để bảo vệ, để thù hộ, để tin tưởng. Người thật là người vân tần nhưng lại muốn phá hủy tín niệm tốt đẹp như vậy, cho nên đây chính là nỗi tuyệt vọng của người. Lâm Tịch không muốn nói nhiều với Văn Nhân thư Nguyệt, nhưng ngay lúc này hắn lại rất là tự nhiên nói ra những lời này. Bởi vì hắn nghĩ đến việc đã có rất nhiều người đã vĩnh viễn hy sinh vì văn nhân thương nguyệt. Toàn thân của Nam Cung Vị Ương như đang bị thiêu đốt. Việc nàng thích hay là căm hận một người nào đấy trước giờ chưa từng có lý do. Ngay lần đầu tiên tiến vào Lăng Bích Lạc, tiến vào địa bàn của tên Đại tướng quân này, nàng đã bắt đầu căm hận văn nhân thương nguyệt. Nhưng mà trong những lần va chạm lúc trước, nàng lại lần lượt thất bại, cho nên văn nhân thương nguyệt đã trở thành kẻ thù lớn nhất của nàng. Trong lòng của nàng hiện nay có chiến ý vô tận. Khi nãy nàng đã không thể nào ra tay được nữa. Hiện giờ nàng có một cơ hội tái chiến, cộng với chiến ý và sự tức giận trong lòng của nàng, nên nàng bỗng nhiên tức giận hét to lên. Trong nháy mắt này, nàng rốt cuộc hiểu được những cảm giác mà nàng luôn tìm kiếm. Nàng cảm thấy yêu là gì, hận là gì, hiếu tình là như thế nào. Thanh phi kiếm màu bạc đã bị rớt trong vô số đất đá và bụi cỏ bỗng nhiên bay lên trong cơn tức giận của nàng. Hóa thành một luồng ánh sáng đâm thẳng về ngực của văn nguyệt. Ánh sáng lạnh lẽo của thanh phi kiếm màu bạc này chiếu sáng gương mặt của văn nhân thương nguyệt, soi rõ màu mắt của hắn. Hắn giống to một tiếng, thất rượu ma kiếm quay ngược trở về, cách hắn khoảng ba thước. Hai thanh kiếm như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau. Thanh phi kiếm màu bạc bị đánh bay ra ngoài. Cả người của nam công vị ương mềm nhũng, vệ ỏi ngồi dưới đất. Thắt rượu ma kiếm của văn nhân thương nguyệt bay ngược về sau, chui vào trong ống tay áo của văn nhân thương nguyệt, nhưng vẫn không thể dừng lại được. Răng rắc Cổ tay phải của văn nhân thương nguyệt bị bẻ gãy Máu tươi trong miệng hắn không ngừng rơi xuống đất Tích nhiếu xuống bộ quần áo đã bị đánh rách tả tơi của hắn Bởi vì hồn lực đã bị chấn động quá mãnh liệt Nên mắt của hắn hiện lên những đường tơ máu rất là nhỏ Ánh lên một màn sáng đỏ chót Hiện rõ trong đôi mắt đỏ như máu đấy là thần sắc thô bạo, Dữ tợn và không thể tin được Hắn đã được huệ linh đan Một lần nữa trở thành một trong những thánh sư mạnh nhất thế gian này Và trên đời này đáng lẽ chỉ có một nhân vật như là trưởng giáo núi luyện ngục có thể đứng trên hắn. Đám người lâm tịch hẳn là không biết hắn đã chiếm được huệ linh đan. Nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn bị vây công, bị đánh đến trọng thương. Tuy nhiên sự tuyệt vọng vẫn chưa hiện lên trong đôi mắt của hắn. Điều duy nhất ta tính sai, không ngờ rằng trên thế gian này lại còn có người có tốc độ tu hành hơn ta rất là nhiều. Ta đã đánh giá thấp thực lực quả. Hắn nhìn nam công vị ương và lâm tịch nở ra một nụ cười dữ tận. Nhưng vậy thì thế nào chứ? À ta không thể tái chính được nữa. Lâm tịch, chả lẽ ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là có thể giết được ta sao? Những lời này thật giống như là những lời chăn chối điên cuồng của một người sắp chết. Nhưng lúc ngay hắn bi thương nở nụ cười như vậy, da thịt trên thân thể hắn bỗng nhiên hiện lên một màu ánh sáng màu lam đen. Dưới sự chấn động liên tục cổ luồng khí tức quỷ dị, thân thể quán tự tựa như là không còn máu thịt con người nữa, mà biến thành một bộ giáp lạnh lẽo. Đây là phong ma của thiên ma quật. Sau khi phối hợp với trưởng giáo núi luyện ngục giết chết lý khổ, văn nhân thương nguyệt đã nhận được phương pháp tu hành của thiên ma quật. Phương pháp tu hành này vốn là một loại cao cấp hơn phương pháp tu hành thiên ma quật mà lâm tịch đã từng chiếm được. Là một cách thức dùng thân thể dần chết đi để ngăn vết thương chuyển biến xấu hơn. Mặc dù bây giờ văn nhân thương nguyệt dùng thủ đoạn như vậy, nhất định sẽ khiến cơ thể hắn có những ám thương vô cùng kinh khủng, khiến cho một chút dược lực của hệ linh đan trôi đi như là nước chảy nhưng ít nhất hắn vẫn có thể chiến đấu được. Có thể chiến đấu là hắn sẽ không bị Lâm Tịch giết chết, thậm chí là giết chết Lâm Tịch. và nhân thương nguyệt điên cuồng cười lên, hắn cảm thấy bây giờ Lâm Tịch đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi, phải cảm thấy hối hận. Nhưng nụ cười của hắn càng ngày càng cứng ngắc, thay thế vào đó là một nỗi lạnh vô hình. Hắn phát hiện mỗi người bên cạnh Lâm Tịch đều không sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra chế nhạo hắn. Người có thể chiến đấu nữa, ta cũng có thể. Ngươi từ trong những vật mà trưởng giáo núi luyện ngục kinh thường lấy được là phương pháp tu hành tầm thường, nhưng ta lại lấy được vật mà lão ta coi trọng nhất. Lâm Tịch cũng tươi cười. Nụ cười của hắn hiện giờ thật là khô khan, thật là dữ tợn, bởi vì hắn bắt đầu ma biến. Ngay lúc mà Văn Nhân Thân Nguyệt gần như là ngừng thở vì quá sửng sốt, thân thể của Lâm Tịch đã bắt đầu bành trướng, khiến cho bộ trưởng bảo tế thi bền bỉ và chắc chắn phải căng phòng lên. Thân thể Lâm Tịch che quát đi ánh sáng trước người Văn Nhân Thân Nguyệt. Lâm Tịch bình thường trông rất là tỉnh táo, nhàn nhã, bây giờ lại trông như là một đại ma vương từ địa ngục đi ra để báo thù. Văn Nhân Thông Nguyệt rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, thân thể như là sắt đúc của hắn bắt đầu run rẩy. Nhưng điều khiến hắn từ khi bắt đầu có sự tự tin tuyệt đối là còn nhờ có một vật khác. Văn Nhân Thông Nguyệt biết hiện giờ mình đã phải dùng đến vật đó. Tuy nhiên ngay lúc này đây, cho dù dùng đến vật đó, hắn bất giác cảm thấy sự tự tin của mình đã dần biến mất cánh tay trái nguyên vẹn của hắn được vươn ra ngoài. Sau đó, tự như có một thanh kiếm trong thân thể hắn nổ tung, tất cả xương cốt và máu thịt bên trong cánh tay trái của hắn toàn bộ vỡ vụn. cả cánh tay trái mới còn nguyên vẹn nay đã biến thành một bọc da trống rỗng. một luồng kiếm khí tỏa ra khí thế gần như là vượt qua cánh dai, mang theo vô số mảnh xương vỡ vụn từ trong ống tay áo, chống trơn của hắn bay ra ngoài, khiến cho toàn bộ nguyên khí trời đất một lần nữa chấn động. Toàn bộ luồng kiếm khí này nháy mắt rót vào bên trong thất diệu ma kiếm. Thất diệu ma kiếm tậu hổ bành trướng đối mặt với lâm tịch vừa ma biến xong.